Các bạn theo dõi chuyệnất phu nhân tác giả Lạc Tù Tâm diễn nữ Mickey người đọc TV chuyện được phát hành trên website hay blog.com Trương tâm đại ph nhân che chở Đột nhiên một giọng nói truyền tới Chuyến lộ tiền tâm đang bị kế hoạch ở cửa phòng Phải cứu bay lại Thấy ánh mắt hình thường của người trước cửa Nàng không ghi ngờ rằng Kẻ đó cực kỳ không muốn tới xây xày Có điều Nếu đã không muốn vậy thì đừng tới Làm gì mà phải vắt hung mặt Như là nàng đang đợi tiền hướng trước Nàng còn đang bắt sầu vì khiến xóm tay Rất vui nhân Đây là bài tháng này của chút tuyện Giọng nói cứng chắc, không có âm dịu Nếu không phải vì thấy chỗ tràn án phát sinh thư của hắn Thì lỗi Tỳ tâm còn cảm thấy ác cảm Nhận lấy thứ tàn có vẻ là con ích từ đây hắn Đàn bứt tay, chỗ nào tới thì về chỗ đó thôi Khoan đã, thức vui chân Lộ Phúc thấy thức vưu nhân bây giờ thì vốn là sinh thường cũng trở nên rất kinh nghẹt Hắn đã ở vài chục năm trong vương phủ, quá hiểu rõ các vưu nhân là loại người như thế nào Thức vưu nhân này vừa tới đã chiến được sự sùng ái của vưu gia Đối xử với người khác cũng rất lạnh lùng, cho nên mọi người đều nói Thức vưu nhân vì được hương triều mà sinh ra tiêu căng, vinh thường những hạt nhân như bọn họ Bây giờ, nàng đã bị vương gia nét vào trước viện, trạng khác nào là một lãnh cung. Cả trời đừng mong có cơ hội gốc đầu lên được, mà hại nhân bọn họ cũng có kinh nàng. Vốn án tưởng rằng sẽ nhìn thấy một nãy nhân khóc sức mướt. Nhưng không sợ, thức vương nhân lại trắng thể hơi hẳn chút nào. Bản sao mà hắn không cảm thấy gì lạ cho được. Lỗ ti tâm không quay đầu lại, chỉ dừng bước Còn có chuyện gì à? Nhìn tứ bạc này thì nàng cũng vui lòng và nể hóa một chút Nàng phải dự kiến tiêu làm thế nào cho có ích với chỗ bạc này với trường Dạ, đại phu dân thông báo với chỗ tổng quản Ngoại trừ đưa bài từng tháng tới Thì nhà trầu tử vân của đại phu dân cũng để lại chỗ của thức phu dân Mặt khác, thức vưu dân cần gì có thể nói với tiểu dân Chỉ cần là vì trong khả năng của tiểu dân thì điều được Tiểu dân là thuộc hạ của tổng quản Hắn không hiểu tại sao tại vui dân lại còn giúp thức vưu nhân Chẳng phải thằng ta đã buôn trọng với người khác sao Loại nữ dân này đáng lẽ phải phải vì tử tử mới trúng Cái gì? Để tử vương lại trốn ngang Lộ tiền tâm không khỏi cười khổ Trúc vẹn của nàng chỉ có thể ngủ được có một người Lấy tàu ra chỗ cho tử vân đây Còn nữa Đem ra một bàn hôm nay sẽ khiến cuộc sống của nàng Vậy sau sẽ không được yêu ổn Có vẻ như các thế lực đã bắt đầu thuộc lịch Ha Cuộc sống mà nàng ao ước Hoàn toàn không có riêng với nàng gì cả Ta đã biết rồi Cậu chuẩn bị giúp ta ít việc dụng là được Nếu có thể thì tìm vài người sửa lại ốc nhà ở trúc viện một chút Không biết cậu có thể thu giết giúp ta không? Nếu cuộc sống đã định trước là không yêu vũng Vậy thì những đòi hỏi của chàng đâu tính là quá tráng Sinh tồn đã có Hú hồ lại đang ở trong thân thể của nữ nhân cổ đại Lộn phúc cả kinh Thái độ của thức nhân khiến hắn không biết phản ứng như thế nào. Nếu có thể thì mai chuẩn bị giúp ta, còn không thì xin mời quay về. Lộ kỳ tâm không để tâm tới lộ phút nữa, đi thẳng vào nhà. Để lại lộ phút bên ngoài chừng mắt dừng cửa trúc đóng lại. Đây là thức vua nhân sao? Thức vua nhân bị gián. Thực sự là quá khác so với những gì trong tưởng tượng của hắn Thức vui chân, vậy nô tài xin có nuôi Không nghe thấy ai trả lời Hắn phải nhanh nhanh trở về báo cho tổng quản với được Để xem có làm theo yêu cầu của thức vui chân được không Tử vương có thể vũ khung đen U dù sao thời tiết cũng không lạnh lắm Chẳng không cần hiểu Lộ Tì Tâm trên căn phòng một chút để thầm nghĩ Có điều để gia đầu chó heo nàng Nhiều hợp là tuổi thân cho cô bé quá Thời cổ đại này đúng là không có nhân quyền Tích mệnh của Hạ Dân căn bản không đáng giá Nàng thầm hạ quyết tâm Tử vư chỉ cần em bằng lòng Ta sẽ đem tới cho em một cuộc sống mới Mà ta cũng sẽ không ở lộ vương phủ này cả trời Tới lúc có thầy cơ thích hợp, ta sẽ mang em cùng rời khỏi đây này đi gấm hoa thơm gõ lại bên ngoài, thích hợp không khí tự do tự tại Sống những ngày bình yên vui vẻ, đó mới là mục đích mà ta hướng tới Mạc nhiên, không biết các vui chơi chưa thấy nào rồi Nữ tử ngã cười vào lòng thường của Mạc nhiên nhẹ nhàng hỏi Không chết được, giọng nói lạnh lùng của nam nhân khiến nữ nhân rung rảy. Vũ Nhi, sao vậy? Thân thể có chỗ nào khó chịu à? Hắn đã gương mặt gia nhân lên, sao Vũ Nhi lại nhắc tới U Tì Tâm? Chẳng phải nè, rất không thích hắn tới chỗ của U Tì Tâm đó sao? Dạ, không sao, như là bị hắn nhìn thấu tâm tư. Nữ tử có che giấu đưa lưng về phía hắn Nam như dúng thầy Cũng không dũ dành gian chân mà ngồi lên ghế Đưa chung trà lên nhẹ nhàng hỏi Nữ chân luôn có lòng tham không thể thỏa mãn Đối với thẻ tốt, nàng lại cho rằng là còn chưa đủ Nữ tử hình như đã suy nghĩ chiều lần của thiết này Hàm trang cắm môi trở nên hồng hồng. Hình như trại phu nhân đang có ý che chở cho đứa phu nhân. Bên trong phòng chỉ nghe thấy những hỏi nhẹ nước trà của nam nhân. Mà nam nhân cũng tựa như không nghe thấy lời của người dân nói. Chỉ thưởng thức trái trà ngon trên tay. Cuối cùng như bị hấp dẫn với hương thơm mà nhấp một ngụm lên môi. Nhâm nhi vị trà rồi mới uống. Sau đó, như nhớ tới lời của nữ nhân khóe mắt nhẹ dàng liếc quan, ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi làm cho nữ nhân trung sợ. Nam tử đứng chạy đi về phía nữ tử, ngón tay thon dài như chiếc cành thon trắng hình thiên hợp của nữ tử lên. Vũ Di, nàng xem như là ngoại lệ gỡ ta, bởi vì sự xuất hiện của nàng khác với nữ nhân kia, cho nên ta sẽ bảo vệ nàng, để nàng hỏi phải lo lắng về cuộc sống trong đoạn vương cũ này. Nhưng chỉ có thế thôi, đừng vọng tưởng quá nhiều. Hiểu chưa? Dạ, Vũ Nhi đã hiểu. Lần sau, Vũ Nhi sẽ không tác phạm nữa. Lực đạo của hắn siết lên cầm, để cho nàng biết nàm dương này là vô tình như thế nào. Nàng sai rồi. Hôm nay, nàng không nên cố gọi hắn, cho nên hắn mới tức giận. Trên khuôn hoạt tốn mỹ của hắn, hẳn nhiên cười khẽ. Ngũi Di sợ à. Hắn sụn ái nàng, nhưng nàng cũng nên biết tự có trần có mật. Mặc dù thân thể của nữ tử thương nhẹ, nhưng vẫn đang luôn cười khiến người ta không nở. Vũ Nhi không sợ Vì Vũ Nhi biết Vương gia sẽ không làm tổn thương Tới Vũ Nhi Có lúc làm niên tài vô tình Khiến các nàng thực sự rất sợ Đừng gọi ta là vương gia Ta đã ớt rồi Khi chỉ có thằng và ta Có thể gọi ta là Mạc Nhiên Nữ dân Ngoan ngoãn thì mới đáng yêu Dạ Mạc Nhiên Vậy, cuối khi chơi cờ với ngài, hay đánh đàn cho ngài nghe ghét Nữ tử vội vả chuyển đề tài Khỏi chi bản thương còn có việc, lần sau sẽ tới chuẩn ngàn Nói xong, hắn bước đi không hề lưu luyến, chỉ còn lại gian dưng với tâm trạng phiền muộn Tiểu Thư Tiểu chưa đi vào thì thấy Tiểu Thư đang rất tức giận Một ngày nào đó, ta dứt định sẽ làm cho hắn suy mê, nghe theo lời ta. Sẽ có ngày đó mà tiểu thư, ninh cười bất giận, tính tình vương gia là luôn như vậy, từ từ rồi sẽ được thôi, trước tiên cứ tha cho nữ nhân kia một mẹn. Từ trước Tết nay, lộn vương gia có danh là tuyệt tình vô tâm, cũng không để bất cứ nữ nhân nào vào trong mắt, chẳng chờ. Thư thư nhà sàn có khuyên Nội Nguyên Cha coi trọng bài thư. Bẩm Nguyên Sa có chư đang chờ ngài trong thư phòng. Lão Quyên thấy thì bước lên bẩm "Ừ, ta biết rồi." Hắn nhướng mày. cũng đã tới. Trong thư phòng Một nam dân nằm nướng thười trên ghế bằng gỗ liêm Làm cho người khác phải nghẹt thở Mái tóc đen dùng một cây ngọc trăm búi sơn Có vài sợi rơi trước chán Đại càng thêm phần văn giả Thuôn mặt tên xảo như được họa sĩ vẽ ra một cách tỉ Mỹ Đôi mắt đen và sâu, da trắng mịn Bên cạnh môi, chi cười còn có đúng đồng tiền như ẩn như hiện Nếu không phải cho gặp mắt là đôi này kiếm anh khuyến Thì nhất định sẽ là bức tranh mỹ dân tuyệt đẹp chị thế hắn vẽ vẫy cây hoài trong tay Hơn nữa vẽ pha rất thoải mạn trợ rằng sẽ khiến cho nữ dân điên cuồng mà nhào tới Sao, vì nữ dân kia khiến cho tâm trạng của người không vui à Hoà khẽ lê động, khiến bước chân gần lại gì Tuy rằng khuôn mặt của vũ mặt nghiêng vẫn là nghiêm, nhưng lệ nói lại không thể lệ lẽo như trước. Này, này, ta nói thấy cười bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng cái bộ mặt đấy, chứ làm như là ta đợi bài của cười không bằng. Thực, nhưng mà cho dù cười thì cũng không đẹp bằng ta. Dẹp cái suy nghĩ tư kỳ ấy của đi, nói, có chuyện gì? gì? Như là không nhìn thấy vẻ mặt đùa cờ của nam dương kia. Vũ Mạc Nhiên ngồi xuống ghế đối diện, tay phải đặt lên tay vịnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp Khác với vẻ lạnh lùng vừa nãy, lúc này trên cười Vũ Mạc Nhiên tỏ ra kế thức, không hề kém cạnh so với Dương Ác Sơ, có thể hoài xuất sắc ở đối diện. Không có việc gì thì không thể tiếp tình người à. Lường vũ mạc nhiên một cái, vũ công hắn tự tâm tự lực giúp hắn ta cưu thập tin tức trong giang hồ Vũ mạc nhiên như mày theo ta được biết Gần đây, lão gia tự chỉ rõ phải là người nào đó tiếp nhận vị trí cư thừa kế Mà cái người nào đó ấy không có can tảm nên đã chạy trốn, làm hại lão gia tử hãm lệnh truy tìm Kéo mọi người rối tung cả lên. Người vốn đang nằm đột nhiên bật thẳng dậy, vội vàng chỉ thẳng vào bụi vũ phật niên. "Ngươi, ngươi tiếp rồi còn có? Cô cô thật đáng thương, mấy ngày nay bị đuổi tới phát điên. Dà dà cũng thật là nhiều gồ như vậy, sao cứ nhất định phải bắt hắn làm châu làm ngựa?" "Thật sự tôi không muốn nhận." Vũ Mạc Nhiên không hiểu Dương Ác Sơ đang nghĩ gì nữa. Đương nhiên, người chưa bao giờ nếm trải được sự tự do, đương nhiên đã không thể biết tự do đáng quý đến mức nào. Mà ta đã quen tự do rồi, nếu tiếp nhận vị trí kia, thì chẳng khác nào khi ta từ bỏ tự do. Ngày ngày sống như thế, ta không chết thì cũng sẽ đi. Vũ Mạc Nhiên xuống đôi bày trọng, Có cần nghiêm trọng như thế không? Dương Adder dùng ánh mắt nghiêm túc nói cho hắn biết Được nhiên là nghiêm trọng như thế Hai ánh mắt đấu với nhau trong không khí Như vậy, người có dự định gì chưa? Người nên biết đây là chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt Hắn ta cho rằng Dương Lở Gia Tử sẽ đến mặt hắn muốn làm gì thì làm sao? Im lặng một lát, Dương Ác Sơn lại miếng cười lần nữa, lộn ra lúng thông tiền. Được ngày nào tự do thì cứ thay ngày đó thôi. Thôi, không nói mấy chuyện phiền tối đó nữa. Thanh vui cha ta xin chỉ thủy tới tiên thành. Ha ha ha, hắn không sợ vị hoàng đệ, hủ đoạn phiên bàn của các người sinh ghi sao. Chuyện phiền phước trong hoàng gia còn nhiều hơn cả chuyện của hắn. Lần thứ hai, hắn cảm thấy thanh thoáng khi không sinh ra tại hoài hức. Tuy rằng không có địa vị cao quý, nhưng ít ra không phải cảm thấy lo cho tính đàn của mình. lắc đầu, hắn nghĩ tế lại thấy thật đáng sợ. Lần này tối lại là bố mạch nhiên im tặng. Tại hoàng hân của không phục ư, thường là con cháu của hoài hức. Ai cũng muốn nắm giữ quyền lực, địa vị, nhưng sau khi dẫn ra rõ năng lực của Tứ Đệ, hắn đã hoàn toàn gặp bỏ suy nghĩ ấy trong đầu tiên, tâm phục khẩu phục trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Tứ Đệ. Góc lòng vì Hoàng chiều Thiên Vũ, nhưng Đại Hoàng Huynh vẫn không thể từ bỏ giả tâm trong lòng. Hành động lực này của Huynh ấy, Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào đây? Thật ra, hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn Xem ra ràng phai hắn phải vào cung để thăm trò suy nghĩ của đáy hậu Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của đại hoàng huynh Nhưng mà có khả năng bà ấy cũng không cam lòng hay không Người giúp ta điều tra động thái của ông chứ Không phải chứ, lão gia họa kia còn có tâm trạng đi làm vưa làm gió được nữa sao Dương Ác cảm thấy buồn cười Khi nhìn vị lộ vương gia tâm quan tầy Ngươi làm cho nữ chi của người ta Sống dở chết dở Tuy nàng ta chỉ là con thứ Cũng tránh được quan tâm nhiều Nhưng tốt xấu gì Cũng phải để mặt gia người ta trước Bây giờ có thể nói Chuyện của thức vương nhân Của thị tâm trong khủng cười Từ đường lớn tới hẻm nhỏ được biết Từ vua tới dương từ bàn luận Chặt chặt Ôn trứng sẽ trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa mất Một nghìn lượng bạc Ha ha ha Một lượng bạc Dương át rơi nhìn tưới bạc trên bàn Có bạc mà không làm mới đúng ra đồ ngốc Suốt cuộc vũ hoạt nhiên cũng có cách bắt hắn làm Đã thống chức xong Nhưng người còn phải giúp ta để ý đến vũ trệ Một lượng bạc của hắn Đâu có dễ lấy như thế? Ngôi! Thôi khỏi đi, coi như là ta suối quẩy Chưa thấy ai nhỏ ngọn như hắn